tư khốc liệt 1979 tác giả Lâm Vũ Ngọc giọng đọc Hải Yến số chín tiếng súng rộ lên liên tục hơn. Cả bọn giật tung cả người, bất ngờ quá không kịp trở tay, hoảng hồn, miệng líu díu. Miên miên, thần quẫy trườn nhanh hơn cá lóc, hướng về nơi để súng và quần áo. Thằng sửa lao lên bờ với tay nhặt khẩu RPD của Nghi Đen, bắn liên hồi về phía địch. Cả bọn trồm lên rồi lóc ngóp đến nơi để súng. Có thằng định lấy quần áo mặc thì sửa hô to. Bắn đi, cởi chuông cũng đánh, cởi chuông cũng bắn. Cả bọn gấp gáp rục nhau, năm sáu khẩu súng đều nhả đạn, khẩu trung liên và mấy khẩu AK rung lên bần bật. Cái vật được cho là bị thừa lúc bắt cá luôn được ngụy trang trong một cánh rừng tự nhiên dưới những khoang bụng rắn chắc. Nay cũng được dịp thể hiện, trợ chiến đắc lực không kém gì người chủ của mình, nó cũng giật giật cái đầu nòng hướng về phía địch hai quả lựu đạn mini thủ sẵn bên dưới được tác động mạnh mẽ liên tục lúc lắc không ngừng nghỉ sẵn sàng tung ra nổ vào mặt giặc bọn post cũng khoảng một tiểu đội không rõ chúng định ra tập kích ngoài điểm chốt hay cũng muốn mò tới đây kiếm ăn nhưng dù trường hợp nào hay ý định gì thì chúng cũng đã gặp đối thủ chúng tuy đã tiến vào rất gần nhưng những loạt đạn đầu không bắn chúng ai, Thì giờ đây chỉ có nước là chống đỡ Hình như có một thằng pot bị thương Nó để rơi súng Và hai tay ôm lấy bụng Một thằng khác vội tới dìu nó để bỏ chạy Thằng sửa đang dê nòng súng tới để tiêu diệt Khẩu AK của Thúy già bỗng nhiên ngừng lại Chiếc mũ cối chụp trên đầu Bị bàn tay của anh ta đẩy ngóc lên Tao nhìn thấy hai con pot nữ Tiếng anh ta có vẻ thất thanh ngón tay không nháy cò súng nữa thông tin giật gần đó như một khẩu lệnh dừng lại bởi đột ngột quá tất cả tiếng súng đều im bặt. Ôi trời ơi từ thằng sửa thằng toàn thằng nghi và tất cả đồng bọn đều tỏ ra lúng túng vãi cả mồ hôi từ trong đầu tràn xuống mặt từ tai chảy ra nóng hết cả vai gáy bởi khắc tinh của loại vũ khí mềm đeo trên người chúng đã xuất hiện hai tay đang bận vướng khẩu súng trên không tìm ra cách nào để bảo vệ súng dưới tình huống thật nan dài từ ngày sang đây chiến đấu chưa bao giờ gặp phải phút giây đặc biệt nguy hiểm rất khó xử lý này hai em bốt nữ tóc thể ngang vai một đứa cầm khẩu B41 còn đứa kia thì cầm AK song hành tiến bước hướng về phía họ con em B41 đã quỳ xuống rồi bắp trên đùi dưới mở rộng ra ở tư thế sẵn sàng phụt đạn đầy bản lĩnh khi phát hiện mục tiêu cách đó chừng 20 mươi mét chỉ một giây thôi nửa giây nữa ngón tay trỏ chỉ cần ngoéo cò một cái là xong bỗng em nó rời một tay ra khỏi bắp giữa thân nòng súng đưa lên vén mái tóc thể ngón cái hớt lấy những sợi tóc đang xóa xuống mặt cả bàn tay khum lại như che bớt ánh sáng chói lòa để nhìn mục tiêu rõ hơn. Đôi mắt không phải nheo nheo để ngắm bắn chỉnh tầm mà đang mở to hết cỡ, kinh ngạc cao độ. Con người đã ẩn đâu gần hết, chỉ thấy lòng trắng dương lên, bờ môi nứt nẻ, chuyển sang chữ o méo, động đậy rung giật ú ớ. Vẫn giữ nguyên kích thước đôi mắt ấy, em nghiêng nhẹ cái đầu nhìn sang em AK Thấy em ấy, mắt cũng đang tóe sáng, đứng như trời trồng. Khẩu a đã chúc nòng thõng xuống. Tay kia vội vã che chặt hai cái phần lồi lên phía trước. Chân thì trụm lại, hết nhìn thấy khe hở. Không còn dáng xoạc chân ngânh chiến nữa. Trước một tình huống khủng khiếp và đầy nguy cơ dữ dội sẽ ập đến. Cả hai đứa con gái thất kinh, hồn bay phách lạc. Rú lên man rợ, đau đớn. Hoang tưởng như đã bị trúng đạn mềm của đối thủ, quay đầu chạy miết không ngoái cổ. Chỉ để tiếng kêu rớt lại phía sau lưng. Ông mẹ ơi, ta mệt ơi, công tóc Việt Nam, miên khăm bờ lưng thum nạc nặng. Nạ. Cha mẹ ơi, ông trời ơi, bộ đội Việt Nam có khẩu súng lớn quá, to quá. Trận đánh đã vào hồi kết thúc, tốt nhất là không nên trần trừ, cả bọn khẩn trương vơ vội quần áo rút về thúy già nhanh nhàu cầm sâu cá bỏ lại những con còn đang dẫy đành đạch trên bờ đất chưa kịp xỏ dây anh ta chạy vội lên phía trước là người lính thực thụ dày kinh nghiệm trên chiến trường thì lẽ đương nhiên của sự thông thái là khi rút lui thì đi đầu là xa địch nhất xác suất an toàn cũng rất cao cả bọn tổng ngồng bước như chạy theo anh ấy nếu anh hung hô có hai con giặc cái thì em đã bắn chết hai tên miên đang dìu nhau đó rồi sửa vừa ôm quần áo vừa nói với thúy già vẻ luyến tiếc anh làm em giật cả mình tưởng hai con cốt ấy nó lao lên bóp súng của mình thằng nghi cũng đế vào cả bọn cùng cười tiếng cười không to bởi đoạn đường này vẫn phải cảnh giác giữ bí mật để an toàn tao mà không hô báo cho chúng mày thì hai con giặc cái nó lên tụi mì đứt hết nhìn bốn con mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng hai cái miệng to tròn đen ngòm như trực lao lên đớp chừng tụi mi chua hãi quá nó biết mần răng la lên cho bầy thấy rồi mần chi thì mần cố giữ lấy khẩu súng đời của mình đang giọng khu ba thúy già lại pha cả từ khu bốn có lẽ anh ta thật lòng lo cho mấy thằng em lúc ấy và cả lúc này trên người vẫn chưa che được mảnh áo lên thân tới một nơi có vẻ an toàn Cả bọn dừng lại mặc quần áo Thúy già đứng ngây ra soi xét hết lượt loại vũ khí mềm Đã có dịch Phát huy năng lực chiến đấu trên chiến trường Góp thêm một yếu tố quyết định Cho trận đánh thắng Anh cười Rồi bình một câu hay nhất trong ngày Hôm nay may mắn hầy Là do tụi mi cởi chuồng bắn hắn đó Nếu không thì Ả B41 và con AK kia Hắn phụt nướng cả bọn ra cho kể cả cá lóc hay cá chuối cũng chín, để chờ khi mô về nước thưởng cho súng đời một trầu, đúng chức năng của nó. Thật ra, hai em post ấy không thể nhả đạn AK hay phụt B41 vì trước mặt là biểu tượng trường sinh bất diệt, là hình ảnh thật nhất, rõ nhất để duy trì nòi giống của loài người. Thêm nữa, mấy anh bộ đội trẻ Việt Nam đẹp trai, dáng dấp thư sinh, Và đầy khí chất đàn ông Phong độ Thể hình cường tráng Nước da toàn thân Được phơi lộ ra trắng trẻo Đặc biệt nổi bật nhất Ấn tượng nhất Là vũ khí bất ly thân của đời Vốn luôn được cất giữ cẩn thận Nay đã mở khóa an toàn Và sẵn sàng nhả đạn Các em chạy là thượng sách Hà hà hà Giữa một trận đánh Ở chiến trường Khi bạn trải qua trực tiếp giáp mặt với quân thủ, ôm súng nhà đạn quyết liệt vào kẻ đang xông lên để tiêu diệt mình thì từ đó đã có biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu vấn đề, bao điều suy nghĩ, những nhận xét dự đoán và cân nhắc điều gì sẽ xảy ra trước một việc đang tới. Rồi khi đang xảy ra và đã kết thúc là cả một quá trình để ta suy ngẫm và đúc kết là một bài học kinh nghiệm cho sự thành công hay thất bại. Cũng cùng một sự kiện xảy ra, nhưng có nhiều góc nhìn, mỗi người có thể hiểu và kể lại nó theo chính kiến của riêng mình, cùng với lòng chân thành và sự tôn trọng, thì nội dung và sự thật không thể khác đi. Kinh nghiệm là vấn đề được rút ra lập tức ngay sau đó. Tư duy chiến thuật quân sự của cá nhân ngày càng nâng cao, Kỹ năng thực hành chiến đấu trên các địa hình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính chất nhiệm vụ không giống nhau như hành quân di chuyển, chiếm lĩnh vị trí mới khi vận động đánh và truy quét địch hay ngồi bên bờ hào công sự chiến đấu. Biết lợi dụng địa hình địa vật ẩn nấp vào nơi có thể che chắn, che đỡ khi nguy hiểm đang đe dọa mình. Sự thành thạo ở ngón tay bóp cò súng và sử dụng tốt một số loại vũ khí có trong lúc đó như lựu đạn b40 b41 thậm chí có đủ khả năng thả đạn vào nòng khẩu súng cối khi cần thiết hay bắn khẩu đại liên mặc dù mình chưa từng là xạ thủ tất cả những kỹ năng đó sẽ giúp bạn linh hoạt chủ động trong các tình huống đánh địch trên chiến trường sự quyết đoán nhanh chóng trước các sự kiện đang xảy ra đặt dấu hỏi thật nhanh nếu như thì mọi diễn biến tiếp theo sẽ thế nào ta có thể tiến hay lùi bắn hay không bắn mấy điều nói trên cũng chỉ là những điều ta đã học rồi thực tế chứng minh đúng thì điều đó trở thành một phần của lý trí để giúp ta bảo toàn tính mạng với mục đích là còn sống trên chiến trường để giành chiến thắng lý suy thì thế nhưng thực tế thì ra sao khi cái lệnh khắc nghiệt của chỉ huy ban ra là chúng ta phải quyết tâm giữ chốt giữ vững trận địa hay bằng giá nào cũng phải chiếm giữ được một vị trí sung yếu để làm bàn đạp tấn công thì biết có thể sẽ chết đấy nhưng vẫn phải cố gắng không lui để hoàn thành nhiệm vụ khi mọi người sung phong mà nhiều khi không phải ở thế thắng chả lẽ ta đứng im hay lùi lại để tránh một trận cuồng phong bằng hỏa lực của địch chính tôi đây Cũng đã mấy lần phải chịu cái lệnh mà chả có suy ra từ điều gì đã học Bởi thực tiễn thì ngàn vạn tình huống phát sinh Không xảy ra được đúng như ý mình để áp dụng Tư duy chiến thuật hay lợi dụng địa hình địa vật che chắn Để hoàn thành nhiệm vụ thì lúc này hoàn toàn không Xin nhắc lại một trường hợp đã từng kể về mình Để thấy rằng trên thực địa chiến trường Không giống như ta nằm gối súng lên bao cát để bóp cò súng ở thao trường. Đó là hôm phốt bắn như mưa vào khẩu đội cối 60, một cối thủ bị trúng đạn vào đầu hy sinh. Hỏa điểm của địch bắn ra từ trong phía rừng mà địa hình bên này thấp lại bị cây cối che khuất nên không thể nhìn thấy chúng. Đại đội trưởng Phan Sơn bảo tôi, anh nói rất nhẹ nhàng, "Lâm, trèo lên cây gạo xem hỏa lực 12 ly 7 địch bắn ở đâu." Ý anh ấy Là xác định vị trí của hòa điểm địch Và cự ly khoảng cách để cối rót cho chúng Nhưng tôi thì không thạo leo trèo Cây gạo cổ thụ gốc lại quá to ngoài tầm ôm Mà đạn địch thì như đã biết sẵn Rằng tôi sẽ phải trèo lên cái chạc hai Nhỏ không đủ che hết thân Lăn lê bò toài thì chắc chắn không thể áp dụng lúc này Nếu chạy vào đâu để ẩn nấp Thì không kịp thi hành mệnh lệnh Mà chiến thuật chờ địch thôi bắn mới chèo Thì nó đã chạy xa Và ta cần phát hiện ngay ra chúng để tiêu diệt Xác suất để thọ qua vụ việc này là rất thấp Đạn găm phầm phập vào cây Hai bên thân tung tóe, dốc từng mảnh vỏ Những cành nhỏ bị tiện đứt rơi xuống lả tả Lại thêm tấm gương của thằng Cẩn Hà Sơn Bình Vừa bốn hôm trước cũng nhận lệnh chèo cây Khi địch đang tập kích Vào một chiếc xe của ta Lại cũng bị cây gạo Nhưng ở sát cầu xê bộ Nó bị đạn bắn xuyên từ cầm Lên tận mang tai, May không chết Giờ lại đến lượt mình Còn nghĩ gì nữa ạ Hiện trạng thực tế không có gì để vận dụng Kinh nghiệm này cũng chưa từng có để trải qua Vẫn cứ phải trèo thôi Chấp hành mệnh lệnh Sống thì là nhờ vào may mắn của chính mình Cũng may Hôm đó Tôi phát hiện nhanh ra khẩu 12 ly 7 của địch đang bắn, nhờ những làn khói súng của chúng đang phủ trùm lên những ngọn cây trong rừng cách khẩu cối gần 300 mét. Khi khói súng vừa tan theo làn gió thổi, chiến trường tạm im tiếng đạn nổ. Bọn Pốt đã rút chạy sau lần tiến công không thành, mang theo cả những tiếng hò hét của chúng. Lúc này chỉ còn nghe tiếng lép bép của đống lá cùng những cành cây đang cháy dở. Mùi khói nồng nồng vẫn còn làm cay mũi mọi người. Chi chít các hố đạn cối hay DKZ nổ hoác lên như những cái phễu, những vệt đen sì của khói đạn B40, B41 như vẽ loang lổ trên mặt đất. Trên chiến hào, những hòm đạn nham nhở, vết sứt vỡ toang hoác bởi mảnh đạn. Nhiều hộp băng đạn tiểu liên đã hết đạn vứt tứ tung cùng mấy khẩu súng AK B41 bị mất chủ Những người chủ nó còn nằm kia Hay ngồi nghiêng ở đó Với nhiều tư thế Trong bộ quân phục Dính đầy đất cát nhầu nát Đẫm máu Máu vẫn đang không ngừng tuôn chảy Từ trong cơ thể họ Máu lênh láng Rồi thấm xuống mặt đất xa lạ Của những con người không cùng chung tiếng mẹ đẻ Sẽ không bao giờ dòng máu đó Chảy lại được về tim Đôi mắt họ Còn mở như cố nhìn lần cuối về nơi thân yêu của Tổ quốc hay một phương trời định mệnh có những đám mây ngũ sắc hình cầu vồng đang chờ họ từ xa. Tất cả, tất cả quang cảnh đó đang còn ngổn ngang nơi chiến địa hiện diện trước những con mắt đang mở to. Những người vẫn còn chưa kịp tin rằng mình còn sống sau trận đánh. Trên thân cây... Không còn nguyên vẹn như thiên nhiên đã sinh ra nó Đang tỏa mùi thuốc súng khen khét Nhiều chỗ há ra Bởi những viên đạn 12 ly 7 bắn vào Thân cây nham nhở Vì mảnh đạn cầy sới Bong ra từng mảng Nhưng không chịu rời khỏi cây Đang rỉ ra Rồi chảy xuống những dòng nhựa Màu trắng đục Phía trong thân gỗ của cây Tua tủa bật ra nhiều chiếc gai nhọn Giống như Ai đó chọc xả beng vào, cố tình bẩy ngang, làm hại nó, làm đứt các thứ gỗ. Tấm lưng dựa vào những phần biến dạng khác thường đó, giờ cũng không còn cảm nhận đau đớn gì, đang hằn sâu và sâu mãi vào vùng da thịt hở trần trên lưng. Chiếc áo đã rách phía sau mấy hôm nay rồi, nó cũng không phải quá cũ mà bị rách. Đêm qua, mơ thấy mẹ, Đang ngồi vá cho con tấm áo Đôi tay chậm chậm Run run lách từng đường kim mũi chỉ Đôi mắt mẹ đang nhòa đi sau cặp kính Khuôn mặt nhẫn nại chịu đựng Môi miệng hơi mấp máy Rồi mím lại theo một đường chỉ Được rút lên như đếm từng ngày Từng giờ của đứa con trai trên trận tuyến Chiếc bi đông nước được đưa lên miệng Chổng ngược đáy lên trời rung lên tụt xuống Bởi bàn tay cầm nó đang lắc lắc, không có tiếng ửng ực phát ra khi ta khát uống nước, chỉ có tiếng chem chép nơi miệng mình và tiếng hu hu trầm trầm khi làn hơi thở gấp gáp, thổi vào tận đáy chiếc bi đông, không còn nước. cái yết hầu cũng nhô lên hạ xuống như đang tưởng được đón những hớp nước mát lạnh chảy qua vùng cổ họng đã khô cháy. Một ngụm nước nhỏ nhoi trong ảo tưởng cũng làm dịu đi cơn khát trong nắng hè. Ý nghĩ đầu tiên được hình thành nhanh chóng, thậm chí còn được phát ra bằng lời nói dù là chỉ đủ mình nghe thôi. May quá, may mắn quá, trận này mình còn sống, mình đã thoát chết. Các đồng đội cũng bắt đầu hồi tưởng lại giây phút sinh tử vừa qua khi chắc chắn rằng sự sống vẫn đang còn tồn tại nơi họ. Mày quá, nếu không có cái ụ đất thì nó đã bắn vào đầu tôi rồi Lúc địch đang lao lên, súng em bị tắc đạn mày thằng Trung vầu nó bắn một quả B-41 đúng vào bọn nó Nếu không thì chết rồi Đúng rồi, lúc đó chúng tôi cũng hết đạn Đang định dùng lựu đạn thì thằng Trung bắn trúng vào bọn này Ông Nga đại phó hồ thằng Nghi dùng Trung Liên bắn liên hồi vào bọn nó Hộp đạn tròn 100 viên hết sạch Nó thay vội hộp khác thì hai quả đạn cối nổ ngay sau lưng. May mà không ai bị sao. Trận đánh trước đó chúng ta may phát hiện ra bọn miền sớm. Nếu không nó úp cho một cái bất ngờ thì tất cả đi tong. Đó tất cả đều là may mắn chứ không phải riêng mình. Ở đây lúc này trong bầu không khí nóng bỏng của chiến tranh không ai tranh luận và nói rằng mình hơn ai chiến đấu hơn ai hay đã giết được bao nhiêu tên địch tư duy chiến thuật và kỹ năng quân sự của họ trên chiến trường bằng những kinh nghiệm xương máu và tinh thần phải thắng giặc được hun đúc tích lũy từng ngày từng giờ trong mỗi trận đánh tất cả đã được hoàn chỉnh và xuất sắc thì giờ đây không cần phải nói về bản lĩnh chiến binh của họ nữa ý chí đó sẽ tự xuất hiện Để biến thành những quả đấm xuất thần Đầy sức mạnh Như sự phản xạ nhanh nhạy Có ý thức của một võ sĩ trên võ đài Giờ đây Với các chiến sĩ của đại đội 16 công binh Họ đã luôn xác định Sự có mặt của mình Ở chiến trường là đương nhiên Là trách nhiệm của người trai chiến sĩ Đối với tổ quốc Là hàng ngày giáp chiến với giặc bốt Coi thế cho bình thường Để lòng dạ nhẹ nhàng không quá bận tâm với cái chết. cho rằng cá nhân mỗi người trên chiến trường ác liệt này thì định mệnh của sự sống chết là năm mươi trên năm mươi, mà nếu có một phần trăm may mắn tức là năm mốt trên bốn chín thì họ sẽ sống và trở về. thôi, xin không nhắc đến vấn đề này nữa. bốt lên ta lại chiến thôi. các anh em ơi, địch lại sông lên nữa kìa, chúng đông quá.